mơ mắt em mưa thu mưa bay cho tay mềm chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm rồi có hôm nào mấy nữa nắng cho buồn vào tóc em bàn tay xanh sao đón yêu phiền ngày xưa sao là tu không vào và chưa vào trong mắt em em qua công viên bước chân âm thầm ngoài kia gió mây về ngàn có cây chợt Giận hờn buồn giếng manh manh Chiều đã đi vào vườn mắt em Mùa thu qua Дякую! Yeah. Yeah. Công viên bước chân âm thầm นอน buồn giống anh mà man. em Giang mắt em